Hồng Hoang Tiệt giáo, Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 512 Cường giả tán địa. Tờ, các bạn đang nghe truyện tải truyện aod.itset hạt liệt thiên là Thánh Thạch Thiên Thiên chủ. Đạo hành thâm hậu. Cho dù ở trong hỗn độn cũng là danh tiếng không nhỏ. Mà hắn sở tại Thánh Thạch Thiên, càng là hỗn độn bên trong truyền thừa cổ viễn nhất thiên. Cường giả xuất hiện lớp lớp Đều là thạch linh thành đạo Trời sinh tiên thạch chi thể Tiếng tâm lừng lẫy Bất quá cho dù là hắn Giờ khác này cũng là sắc mặt có chút giận dữ Điều này làm cho Đinh Nhạc cùng Mạc Thiên Hai người đều là có chút trong lòng phẫn nộ Nhưng sắc mặt cũng không dám lộ ra mảy may gì thường Mấy người tụ tập cùng một chỗ Nhất thời hệ số an toàn tăng nhiều Đối với truy khích mà đến cái kia cây dược thụ Thạch liệt thiên lạnh rên một tiếng Lấy ra một cái phối hợp trí bảo tiên kiếm Làm lên người làm vườn Tuy rằng không thể chém giết dược thụ Nhưng lại có thể chém rơi một ít cành cây Cuối cùng mất đi thủ đoạn công kích dược thụ Lại thay đổi một kẻ thân thể Lần thứ hai đậm tới Đi thôi Thạch Liệt Thiên cũng là không có những biện pháp khác Chỉ có thể mang theo mọi người rời đi Lấy đáo hạnh của hắn Cái kia ruột rễ cây bản không đuổi kịp bọn họ Đem phạm vi trăm dặm thụ đều cho chém Đến một chỗ địa vực Thạch Liệt Thiên nói rằng Mấy người đều là trong lòng vui vẻ Lập tức ra tay Đinh nhạc cũng là ra tay Cầm trong tay thần kiếm Bá một kiếm chém qua Đem một cây thủ chặt đức Nhưng vào lúc này bá Một tiếng cái kia gãy vỡ dễ cây nơi tuôn ra một mảnh thiên thọ thần quang quét về phía Đinh Nhạc Đinh Nhạc trong lòng cả kinh Vội vã lấy ra bảo tháp Đồng thời thân hình lui nhanh mới tránh thoát đi Nơi này thủ khảm không rồi Đinh Nhạc trong lòng trầm trọng Đã như thế liền dường như một cái bấy chết sống như vậy Mọi người cũng phải bị vây chết Ở cánh rừng cây này bên trong Có rượt thổ đến rồi Xa xa Mười mấy cây rượt thổ bay tới Cảnh cây bay lượn Mang theo nồng đậm rượt vụ Đi Ta liền không tin không tìm được phương pháp phá giải Thạch liệt thiên hừ lạnh nói rằng Mang theo mọi người lần thứ hai bỏ chạy Đồng thời Mảnh này truyền thừa phía trên ngọn thánh sơn người cũng là càng ngày càng nhiều Từng bầy từng bầy cường giả thông qua các loại phương pháp tiến vào bên trong Là ở cánh rừng cây này bên trong Nhưng hoàn toàn đều là bị nhút trong đó Bị vượt thủ truy sát Có táo hóa cường giả tối đỉnh mang đổi cũng còn tốt Nhưng nếu như chỉ là một ít táo hóa hậu kỳ cường giả Như vậy kết cuộc bình thường đều sẽ rất thê thảm Thủ thổ lực công kích tuyệt đối sẽ đối với táo hóa hậu kỳ cường giả sản sinh mạnh mẽ uy hiếp Đến nỗi trí mạng đều là khả năng Càng ngày càng nhiều thủ thổ vụt lên từ mặt đất Kết bè kết lú du đắng Đối với kẻ xâm nhập khởi xướng công kích mãnh liệt Từng vị táo hóa cường giả bắt đầu vẫn lạc Thỉnh thoảng có gào thét không cam lòng thê thảm tiếng kêu vang ở trong rừng cây Nhưng đại diện cho từng vị cường giả vẫn lạ Ta không tin này một rừng cây liền có thể vây chết bản tỏa Bản tọa là nhất thiên tri chủ Có táo hóa hậu kỳ cường giả gào thép Phóng lên trời Nhưng cuối cùng xúc động ấm ánh thiên thọ thần quang quét ra Đem hắn hóa thành một mảnh xương khô Không thể cùng người khác tụ tập cùng một chỗ, như vậy sẽ đem dược thù đều đưa tới. Có người tổng kết nói, nhất thời. Cường giả tách ra tứ tán, nhiều nhất một đội không tới 10 người mà thôi. Không phải vậy nhiều hơn nữa, sẽ xúc động dược thù vây dếp. Không có phương pháp phá giải sao. Có tạo hóa đỉnh cao cường giả bắt đầu giao lưu, nghĩ biện pháp, oanh. Có bốn vị táo hóa đỉnh cao cường giả liên thủ Kinh thiên đồng địa Một mảnh hào quang rực rỡ Vây giết một cây dược thổ Cuối cùng Dược thổ hóa thành cho tàn Nhưng bên cạnh một cây cối bắt đầu phục sinh Vốn là thân thể bất tử Đinh nhạc cùng mạc thiên hai người theo thạch liệt thiên chung quanh du đẳng Tận mắt đến dược thổ hóa thành cho tàn Bên cạnh một cây thổ phục sinh Nhất thời đều là trong lòng phát lạnh Này trừ phi đem cánh rừng cây này đều cho san bằng mới được a Mạc thiên sắc mặt khó coi nói rằng Đinh nhạt lắc đầu Nói rằng Nếu như nói như vậy phỏng trừng thiên thỏ thần quang sẽ đạt tới một cách không thể đo đến quy năng Tạo hóa đỉnh cao đều không nhất định có thể may mắn còn sống sót Vô thanh vô tức trong lúc đó. Mấy ngày qua đi. Đinh nhạc nhưng là phát hiện giả trong rừng cây rượu vô trở nên càng thêm nồng nặng Đâu đâu cũng có. Ui năng tăng nhiều. Cho dù là hốn độn tiên hỏa. Cũng đến phí một ít pháp lực mới có thể tiêu diệt. Đây là cái kia cây cối bị diệt sau khi tỏa ra. Thạch liệt thiên phân tích nói. Cho dù là tạo hóa đỉnh cao. Mấy ngày liền bôn ba ác chiến Giờ khắc này hắn cũng là khí tức có chút chán trường suy nhượng Hoàn toàn không có hy vọng ở trước Tạo hóa cường giả cũng là khó tránh khỏi đảo tâm bị long đong Có tạo hóa đỉnh cao cường giả bị mấy chục cây dược thổ cho xây dưa đến chết Hảo quang lói lên Thánh thạch thiên một vị tạo hóa hậu kỳ chật vật mà đến Trên người mang Khuyết Có chút dung dày nói rằng, thạch liệt thiên trên tay căng thẳng, ánh mắt trở nên áp liệt đến cực điểm, làm người ta sợ hãi. Lạnh giọng nói rằng, không thể chờ đợi thêm nữa, không phải vậy cũng phải vấn lạ. Các ngươi ở chỗ này, ta đi tìm người, đồng loạt ra tay. Bản tỏa cũng không tin một đám táo hóa đỉnh cao cường giả ra tay còn diệt không được những ngày chết héo chi thổ Bóng người hơi động Thạch liệt thiên rời đi Đinh nhạc mấy người chỉ có thể chính mình trốn ở mạc thiên bảo tháp bên dưới Chịu đựng một cây ruột thổ không ngừng nghỉ chút nào công kích Không đến bao lâu Xa xa liền có kinh thiên động tính truyền đến Hai mươi đảo khí tức kinh thiên bóng người phóng lên trời. Mỗi một người đều là đủ để khai thiên tích địa. Điên đảo càn khôn. Bọn họ bắt đầu liên thủ phá thiên. Oanh. Bị kích thích giống như. Tràn ngập thiên Thọ thần quang ầm ầm bị gây nên. nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Ứng ánh thần quang dường như vô biên sóng biển giống như bao phủ mà lên. Nhào vào 20 mươi đảo tảo hóa đỉnh cao cường giả trên người a Có cường giả phát sinh không cam lòng gào thét Vang vọng rừng tây Không đến bao lâu Thạch liệt thiên trở về Trên người ngũm máu Sắc mặt càng là có vẻ già nua Hai mắt mang theo nồng nặng không cam lòng Này rừng tây trên bao phủ lục tục tuyệt thế đại trận Chúng ta rơi vào trong trận Trừ phi có chân đảo bá chủ ra tay E sợ hết sức khó phá tan trận này Thạch liệt thiên nói rằng Để đinh nhạc mấy người vì đó trong lòng cảm giác nặng nề Chân đảo bá chủ Trời mới biết chân đảo bá chủ lúc nào sẽ sảnh dối đến phá cái này trận Thật giống trước kia rất nhiều cường giả ra tay làm tức giận những kia vượt thủ Sau đó Vượt thủ, thủ số lượng tăng vọt Đạt đến mấy trăm cây Điên cuồng công kích tu sĩ Ngăn ngắn nửa ngày Liện có mấy chục vị cường giả vẫn lạc Này một rừng cây Thành danh xứng với thực cường giả táng địa Vẫn là những này táo hóa cường giả Ở bên ngoài hoàn toàn đều là xưng hùng một phương xưng tung làm tổ nhân vật Trong đó cũng không thiếu một ít nhất thiên tri chủ Cẩn thận tính toán một chút mấy ngày nay vẫn là cường giả Cho dù là Thạch Liệt Thiên cũng là trong lòng phát lạnh May mà phụ thân ngươi không có đi vào Thạch Liệt Thiên đối với Mạc Thiên cười khổ nói Ta không tin ta sẽ vẫn là ở đây Mạc Thiên đạo tâm vẫn như cú hết sức kiên định nói rằng Trên đầu bảo tháp nổ vang Ánh sáng buông xuống Mấy ngày nay vẫn luôn ở che chở hắn Ta đến thử xem Cuối cùng Đinh Nhạc đứng dậy Sắc mặt nghiêm nhị nói rằng Trong tay một phen Đinh Nhạc lấy ra cái kia mặt màu xanh nhạt bảo kính Ánh sáng lưu truyền Lộ ra một luồng kinh thiên khí tức Đây là Thạch liệt thiên bị kinh động Ánh mắt nghi ngờ không thôi Nhìn Đinh Nhạc trong tay bảo kính Thần thông vương vô thượng trí bảo Thần thông bảo kính Thạch liệt thiên nói rằng nhìn về phía đinh nhạc tiểu hữu là làm sao chiếm được phía này bảo kính